Trần Khắc Chân Trần Khắc Chân sinh năm 1370, mất năm 1399, quê ở làng Hà Lăng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Quá ngày nay. Ông là con cháu của Bảo Nghĩa Dương Trần Bình Trọng. Tháng 11 năm Kỷ Tỵ 1389, quân Chim Thành theo đường Sông Hồng tiến đánh Thăng Long. Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông sai Trần Khắc Chân, đem quân Long Tiệp đi chặn giặt. Ngày 23 tháng Giêng năm Canh Ngọ 1390, ông cho phục binh ở ngã ba sông Hải Triều và sông Nhị Hà. Khi chế bồng Nga đem 100 thuyền chiến đi ngang qua, ông tập trung quả pháo bắn vào thuyền chế bồng Nga. Vua Chim Thành chết tại trận, quân chim tan dở. Sau chiến công này, ông được phong làm long tiệp bổng thần nội vệ thượng tướng. Năm 1399, Hồ Quý Ly... càng ngày càng lộng quyền, giết Trần Thuận Tông và có ý chiếm đoạt nhà Trần. Ông cùng Thái Bảo Trần Hãng và một số dương hầu nhà Trần mưu sát Hồ Quý Ly trong hội thệ ở núi Đốn Sơn nay thuộc xã Vĩnh Long quyền Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Quá. Sự việc bị phát giác ông và hơn 370 người liên quan bị giết và bị tịch thu gia sản. Tương truyền rằng khi sắp bị hành hình ông phẫn quốc gào to ba tiếng vang dội đốn sơn, và sau khi chết ba ngày, sắc mặt vẫn như khi sống. Vị tướng Đắc Mai Giang. Trang Hoàng Mai vốn là thái ốc của Bảo Nghiệp Dương Trần Bình Trọng, Trần Khắc Chân là dòng dõi của Bảo Nghiệp Dương. Ông thừa kế phát triển trang ấp ngày càng hưng thịnh. Khắc Chân dẫu dòng dõi công thần Nhưng mê say đạo Phật thường giao du với các vị hòa thượng ở các chùa lớn bàn kinh giảng đạo. vốn dòng giỏ tướng, Trần Khắc chân không quên thao lược. Ông nghĩ rằng nếu giỏi thì những lúc triều đình cần quân các dương hầu, mình không phải xấu hổ với các nơi khác. Khắc chân cũng là người học rộng, binh thư, phép dụng binh đều xem hết. Những năm gần đây, triều đình luôn biến động, khi dương nhật lễ tím ngôi, mất kinh thành. Thượng Hoàng Nghệ Tông phải chạy ra tận Hương Quá, sau đó trong ứng, ngoài đánh, mới lấy lại ngôi báo. Duệ Tông chết trận, rồi phế đế ương hèn, triều đình thân ngoại tộc là Lê Quý Ly, quân chế bọng ngang ngày lại càng kiệt hiệt. Chúng đem cả quân thủy bộ vào sát tận Kinh Thành, thăm dò sức quân ta. Khắc chân chọn tướng luyện quân, chờ triều đình gọi đến. Năm canh thân, Chế bồng Nga cất đại quân thủy bộ từ Chim Thành tiến đánh Đại Việt, luôn giao sát Kinh Thành, rồi lại rút quân về. Triều Đình phải đem kho tiền lên tận Lạng Sơn cất giấu. Chế bồng Nga vẫn cho là Đại Việt còn nhiều châu báo, của quý. Mà Triều Đình thì liền trong mấy năm vừa qua thay đến mấy vua, nhân thế mà càng có ý chiếm đánh. Năm Kỷ Tị, Quang Thái thứ hai, khoảng tháng 10, quân Chim Thành đem quân vào cướp phá Thanh Quá. Diều đình sai Lê Quý Ly đem quân chống giữ. Giặc cho chặn nước trở lại ở Thượng Lưu. Quý Ly thì cho quân đóng cọc ngăn thuyền giặc vào sâu. Giặc đánh đánh mấy lần đều không được. Quý Ly càng tin vào kế phòng thủ. Lần cuối giặc đánh rồi giả cách thua rút chạy. Quý Ly cho nhổ cọc, dông quân thủy đuổi theo. Chế bộ Nga phá đập trắng nước, thủy bộ kết hợp, tung do vào trận. Quân diệt ngược dòng không tiến được. Một bộ phận đuổi theo thuyền giặc Thì bị giặc từ các sông nhánh Chia cắt ra mà đánh Quý Ly thua to Chỉ huy quân thánh dực là Nguyễn Chí Bị giặc bắt sống 70 tướng đều chết trận Thế trận tan nát Quân chim ăn mừng thắng trận Rồi nhổ trại tiến về Thăng Long Lê Quý Ly vào xin Thượng Hoàng Nghệ Tông Đi đánh giặc Không được Triều đình chưa biết chọn ai là tướng Có người tiến cử Nguyễn Đa Phương Thượng Hoàng nói Người ấy là phó tướng, vừa thất bại ở Thanh Quá cùng Lê Quý Ly, nay giao cho cầm quân không có lợi. Thượng Hoàng nói với Quang Hoàng Môn Thị Lan, gọi các dương hầu xung quanh thành Thăng Long cho ta. Quang Hoàng Môn tuân lệnh, nhận được chiếu chỉ vào hầu Thượng Hoàng, Trần Khắc chân đến gặp Hòa Thượng Trí Hòa, trụ trì ở chùa Bạch Mai. Sư thấy Khắc chân đến, đùa và nói. Hoàng phái tìm bạch phái có điều chi vậy? Trần Khắc Chân cũng đùa lại. Đã gọi làm mai thì bạch lại đẹp hơn hoàng, mà mô Phật, giá như nhà sư mà ăn thịt chó thì rõ là nhất bạch nhi hoàng rồi. A Di Đà Phật, sớm mai đã lẩu ngôn rồi, chẳng hay Khắc Chân đến tìm ta định hỏi về đạo hay là hỏi về tâm thế đây. Khắc Chân cũng chẳng phải dừa, liền cười nói: Quá đa nhà sư vẫn không quên được chuyện thế sự. Trí Hòa cầm tay khắc chân nói Nước thịnh thì chùa đẹp, tượng được tô, sư được tỉnh tâm mà say đạo. Nước mất, sinh linh lầm than. Dù có đi tu cũng phải ghép dai lo dẫn nước chứ. Khắc chân nói Giặt với bồng Nga mang quân từ chim thành sang. Lê Quý Ly đã nướng mất mấy đạo quân và 70 viên tướng. Thượng hoàng nghệ tông họp dương hầu. Tôi muốn xin cầm quân liều chết giá giật. Hòa thượng xem thế nào. Trí Hòa nhìn bạn rồi nói. Ông tai Phật nhưng mặt tướng trốn làm sao được trọng trách. Nên xin triều đình mặt cầm quân đi. Ta xem tướng Âu lúc này ứng với mấy câu thơ đây. Hảo tai Mỹ ngọc tàn ngoan thạch. Chân Mỹ liên qua xuất thủy thì. Tâm thành phù thế chân thường kiến. Dạng pháp tung hoành, chính biến tri. Đó là, đẹp thay đá dấu ngọc lành, bông sen hương ngát nở dền nước trong, tâm thành diệt lớn ác xong trong cơn biến ác thỏa lòng dọc ngang. Hôm sau, Trần Khắc chân lên chầu Thượng Hoàng ở Điện Tập Hiền. Thượng Hoàng lo lắng khi biết thế giặc đang tiến như vũ bảo về Kinh Thành, liền hỏi. quốc gia Lúc này triều đình rất mong có những dương hầu kiệt thiệt như hưng đạo đại dương, chiêu minh dương, chiêu văn dương thổ trước. Cha ông lừng lấy thế, còn cháu chẳng lẽ để giặt kim năm nào cũng vào kinh thành, làm điều bảo thiên nghịch địa thế này ư? Thượng Hoàng hỏi mấy lần không một ai đáp ứng. Diện tập hiền im phăng phát, nghe rõ cả tiếng chim khuyên gọi nhau bắt sâu trên những lùng qua mẫu đơn trong giường. Trần Khắc Chân trông thấy dáng thượng hoàng ủ dột, gầy súc thương quá, liền xuất ban, quỳ xuống tâu rằng. Giặc đã đến cửa ngõ kinh thành, đời đời thần được hưởng lọc triều đình, lẽ nào không đánh giặc? Hiệm vì chức nhỏ, đâu dám kham chuyện lớn. Này cấp dị dương tước, thượng tướng quân không ai nhận cầm quân ngăn giặc, thì Trần Khắc Chân xin thượng hoàng, giao quân cho thần. Dẫu gan nát, ốc lầy, thay bọc trong da ngựa cũng chẳng ngừng ngại. Thượng Hoàng hỏi Ai nói đây? Có phải trần khắc chân không? Tâu thượng Hoàng, thần đây Thượng Hoàng rời ngay vàng Rồi chỉ vào ghế trên cùng mời ngồi Khắc chân lên đây Khắc chân quỳ lạy tạ ơn Rồi lên ngồi trên ghế Các dương hậu khác thẹn thùng cúi mặt xuống Lắng nghe khắc chân định bày phương lược đánh giặc Tâu, thế giặc đang mạnh Trước hết lo thủy chiến Bởi quân chim dựa vào chiến thuyền là chính, đánh nhau dưới sông thắng quân thủy, tất quân bộ cũng phải tìm đường tháo chạy. Do đó xin Thượng Hoàng dốc hết quân thủy giao cho thần. Ai có thể làm phó tướng và chỉ quy các cánh quân cho người? Nguyễn Đa Phương, Phạm Khả Vĩnh đều vừa thua trận lại thấy phong tướng mới, sợ không hết lòng vào trận. Thần xin được chọn các cánh quân dương hầu trong tôn thức. Ai nguyện hết lòng với đất nước thì đi trận này. Thượng Hoàng nghe theo, truyền lệnh các đạo quân thủy từ Đông Bộ Đầu Tiến Quân. Khi Trần Khắc chân xuống thuyền, Thượng Hoàng thân đi kiệu đến đưa tiễn, Khắc chân khóc nói. Đứa cháu của Bảo nghiệp Dương Trần Bình Trọng, núi chí ông xưa, không biết công có thành không. Xin Thượng Hoàng ở Kinh Thành, giữ gìn thánh thể, theo dõi thế trận. Nếu có gì xảy ra mà ứng biến cho kịp thời. Thượng Hoàng Nghệ Tông cũng không cầm được nước mắt, ôm dai khắc chân mà nói Dòng nào giỏi ấy, ta tin rằng tướng quân sẽ thành công Trần khắc chân cho đại quân theo sông Hồng tiến thẳng về phía thiên trường Thế trận của quân chim bày văn kính ở phía sông Hoàng Giang Khắc chân cho rằng nếu đánh thẳng vào thì hai phía bờ Địch có thể dùng quả công từ quân bộ phối hợp bắn tên lửa vào thuyền Mặt chính của sông Hoàng Giang, các thay đổi của giặc sẽ liên tiếp đánh dỗ vào mặt giữa. Lại có thể gặp phục binh ở các sông nhánh khép lại, e bề bất lợi. Cùng lúc đó lại hay tin Trần Nguyên Diệu, em Trần Phế Đế, muốn báo thù cho anh bị Thượng Hoàng giết, đã sang hàng chế bồng Nga. Chắc chắn vì thế, diệt xuất quân của Kinh Thành không còn giữ bí mật được nữa. Khắc chân mời các tướng đến thương nghị. rồi cho một cánh quân lớn, đóng quân, trấn giữ trên sông Hồng, hư trương thanh thế. Khách chân cho rằng, chế bộ Nga không chỉ nghi binh, phục binh, mà còn những lúc ông dốc toàn lực ra, y sẽ làm như quyết chiến ở mặt chính, nhưng đem đại quân theo sông Luột, rồi từ đó vào sông Nguyệt Đức, tiến đánh Kinh Thành. Lúc đó, thủy quân của khách chân có lưu về tiếp cứu, thì cũng ngược dòng khó mà kịp được. Khắc chân liền biến tiền quân thành hậu quân, gấp rút đưa quân thủy về sông luộc Hà Trại. Quân chế bồng Nga đang thế mạnh, lại vừa đổ bộ lên thiên trường, cướp bóc được nhiều của nã, gái đẹp. Đêm nào thuyền ngự của chế bồng Nga cũng thấp đút sáng trưng với những vũ công chim thành được mang theo. Những vũ nữ xinh đẹp được ở riêng một thuyền lầu bên cạnh thuyền ngự. Chế bồng Nga yêu nhất điệu múa Asara. Cứ mỗi đêm rảnh rỗi, Lại vừa nghe nhạc, vừa ngắm nhìn những dáng hình vũ nữ quyển chuyển. Chế bồng Nga thấy quân thủy của triều đình Đại Việt dàn trận rồi lại thối lui. Lòng càng tin lời Trần Nguyên Diệu, dĩ quý tộc nhà Trần vừa đồng hàng là đúng. Y chờ tướng quân thủy của Đại Việt đánh trước để diệt tan lực lượng chính, rồi sẽ theo song luộc tiến quân về Kinh Thành. Đêm ấy, vua chim thấy quân Trần dàn quân mấy lần, quân chim khiêu chiến. Họ chỉ đánh đến mép nước Rồi lui quân về thủy trại Chế bồng Nga liền triệu Trần Nguyên Diệu đến Và hỏi Trần Khắc chân là người thế nào Diệu nói Đó là một nhà quý tộc loại soàn Cả về tài lẫn đức Chẳng qua triều đình chẳng còn ai đáng mặt Trần Phủ mới phải dùng Nếu nó dám sung trận Thì chắc chết ở trong tay ngài thôi Chế bồng Nga lại hỏi Sau đó đem quân đến Mà chưa thấy đánh Nguyên Diệu nói, khắc chân nhúc nhát, thấy thế lực của Hoàng thượng lớn quá nên sợ không dám ra quân. Được, thế thì ta sẽ liệu. Ba lậu kê quân sư liền nói, Người nhà Trần rất giỏi quân thủy, nếu họ không đánh thì phải xem họ có quỷ kế gì không. Nếu Hoàng thượng cứ nghe lời kẻ đầu hàng, thần e bất tiện. Chế bồng Nga đang đắc chí. Nghe ba lậu kê nói như bị dội một gáo nước lạnh, liền đập bàn quát. Mày chẳng qua là loại tôi tớ, ta cho hầu hạ bên mình, sao lại dám giữ quyền hỗn láo? Tiếp đó, sai quân sĩ Nọc đã đánh 50 gậy, rồi bãi chức, trói lên cột buồn bên cạnh. Ba lậu kê bị treo đến nửa đêm, thấy một người bạn thân liền gọi nhờ cởi trói cho, rồi trốn sang hàng quân trần. Chế bồng Nga chờ mãi không thấy quân Trần ra đánh, đang sắp dàn quân đánh một trận lớn, thì quân do thám về mật tâu. Các thủy trại của quân Trần đều là trại giả, nghi binh cả. Đại quân của Trần Khắc Chân đã rút cả về phía sông luộc để chặn đường tiến của chế bồng Nga. Chế bồng Nga tức lắm, gọi Trần Nguyên Diệu đến, mắng một trận, rồi bắt y đưa thuyền nhẹ, đích thân đi dò xét tình hình thủy trại của Trần Khắc Chân. Ba lậu kê sang hàng được Trần Khắc Chân gọi ngay đến. Sau khi nhìn những dách gậy chằn chịch trên người hắn, Trần Khắc Chân nửa tin nửa ngờ, giặc dùng khổ nhục kế. chợt lúc ấy nghe nói, giặc đem thuyền đến thám thính. Trần Khắc Chân đã lập xong thế trận. Ở mặt nước, Khắc Chân cho hàng loạt thuyền đặt hàng chục dàn quả pháo nhằm chặn đứng những đợt tiến công của giặc. Những quả pháo lớn đặt ở hai bên bờ sông. Đoàn thuyền do thám dẫn đi theo đội hình tiếp ứng tiếng sâu vào lòng sông. Nhưng khắc chân lấy làm lạ khi thấy có chiếc thuyền sơn màu xanh đi giữa những con thuyền bình thường khác. Ở thuyền chỉ huy, khắc chân lệnh cho phó tướng chuẩn bị quả pháo và cho đòi ba lậu kê đến đứng trên khoang giọng địch chỉ vào chiếc thuyền xanh của giặc và hỏi Sao lại có chiếc thuyền xanh ở giữa đoàn thuyền do thám kia? Có phải đó là thuyền của chiến tướng không? Ba lậu kê sửng người, há hóc miệng không nói được. Trần khách chân nắm tóc, giật ngược mặt ba lậu kê lên hỏi. Sao? Sao người không nói? Dạ bẩm, dạ bẩm, đó là thuyền của chế bồng Nga. Trần khách chân quát hỏi lại. Thuyền của chế bồng Nga, có thật không? Ba lậu kê góc gác thưa. Đúng là thuyền của chế bồng Nga đó ạ. Hắn cho mình là thiên hạ vô địch, lại có ngọc rết. Đạn bắn không trúng, nên thuyền của hắn đều sơn khác màu thuyền chiến. Cũng là để cho quân sĩ thấy trung quân nơi chỉ huy mà ngóng theo hiệu lệnh. Khắc chân nghỉ một lát rồi truyền lệnh. Mục tiêu thuyền xanh, quả pháo cấp tộc. Tất cả các pháo lớn pháo nhỏ đều nhè vào chiếc thuyền xanh dồn dập câu tới. Khói lửa mù mịch, đạn đã hấp dăng lên rào rào. quân kim hỗn loạn quay mũi thuyền định chạy. Chế bồng Nga từ trong thuyền ngự, nhảy lên môi, định lập lại trật tự, thì một chiên đạn lớn trúng ngay vào ngực, giật đổ nhào vào trong thuyền. Quân kim thành đã kinh hải lại càng kinh hải. Đội kinh thuyền do thám hơn hai chục chiếc, kinh hồn về quả pháo. Có chiếc còn đem cả lửa chạy xuôi và thử trại quân chim Có đứa lưu loa lên thét lớn, Đức vua chết trận rồi, về thôi, về thôi. Phó tướng của quân Kim ngăn không nổi bởi lòng quân trận mạc bôn ba nhiều năm đã chán nản. Dẫu phó tướng chém đến mấy tên lính do thám cũng không ngăn nổi quảng sợ. Khắc chân lệnh cho các đạo thủy sư thần vũ thánh dịch từ những nơi phục kích tung quân ra đuổi đánh. Lại lấy đội chiến thuyền quả pháo, cung tên tẩm dầu, bắn mạnh vào chiến thuyền địch. Nhiều thuyền cháy cả một khúc sông dài rực lửa. Quân ta dưỡng sức từ lâu, thế sức mạnh, thừa thắng sông lên, tràn vào thuyền địch, chia cắt, dây hãm và nhảy lên thuyền địch, hoặc chém, bắt tướng, hoặc dẫn đội thuyền của bọn đầu hàng vào một khúc sông. Đánh từ sáng đến chiều, thì thủy trại quân chim hoàn toàn tan dở. Từ Hoàng Giang, Trần Khắc Chân thu quân, khao thưởng quân sĩ, Lúc ấy gia tướng của Trần Khắc Chân là Phạm Nhữ Lạc và Dương Ngang, một lúc mang hai chiếc thủ cấp vào. Trần Khắc Chân nhìn xem, thì ra đó là đầu chế Bồng Nga và Trần Nguyên Diệu. Hỏi ra là khi Bồng Nga chết, Nguyên Diệu ở thế bịp dây hãm, liền tìm cách tân công, các đầu chế Bồng Nga nhảy sang thuyền của Phạm Nhữ Lạc và Dương Ngang để nộp. Dương Ngang vốn ghét đứa phản thần, liền cầm giáo đâm cho một nhát chết tươi, cắt ngay đầu Nguyên Diệu. Trần Khắc Chân xem thủ cấp xong thở dài rồi truyền lệnh. đầy nắp hòm thủ cấp lại để đem về trình thượng hoàng. Dương ngang hỏi Tướng quân sao lại thở dài khi thấy đầu một tên cướp và một đứa bán nước? Trần Khắc Chân nói Ta thở dài vì buồn cho đời. Chế bọn Nga còn thiếu gì mà đem thân xâm chiếm nước người. Trần Nguyên Diệu tội đáng chết vì A-dua theo phế đế Trần Nghiễn Triều đình từng tha tội cho. Là vì hận thù mà theo giặc Để đến nỗi đầu một nơi sát mụ nẻo Lưu tiếng xấu muôn đời Cái bã vinh qua Làm cho cả một vị hoàng đế Và một tước hầu chết không kịp hối Phạm Nhữ Lạc nói Tướng quân làm tướng Mà tâm Phật nên mới dằn giặc như thế Trần Khắc Chân nói Đất mai vàng của ta gần Kinh Đô Còn là một dùng của tiếng tụng kinh tiếng mỏ Ta mong giác mộ để siêu thoát cuối cùng vẫn phải dấn thân vào cơn lốc của binh đao. Trần Khắc Chân về Kinh Đô, dân đầu chế bồng Nga và Trần Nguyên Diệu lên Thượng Hoàng. Thượng Hoàng xúc đầu nói, Thế mới biết, Phượng Hoàng ở lẫn với đàn gà là thế. Chỉ đến khi Sơn Hà Nguy biến, mới biết tướng giỏi là ai. Khắc Chân được vua phong tước vũ tiết quan nội hầu. Xong công việc, ông kiếm 10 cân trà long tỉnh, Một chiếc áo cà sa bằng gấm quý đem tặng hòa thượng trí quà, lại mời hòa thượng sang đất Hoàng Mai để thưởng qua. Đêm ấy, hai người uống trà và bàn về kinh Phật cho đến sáng. Khắc chân cũng là bậc thông tuệ, rất ngưỡng mộ thiền phái Trúc Lâm. Xong ông còn muốn bắt chước Đức Thái Tông và Nhân Tông mà làm sáng rõ thêm một số chân lý quyền di của các Đức Như Lai và Ca Diếp. Phần chú thích Trần Bình Trọng, sinh năm 1259, mất năm 1285, là danh tướng dũng liệt trong cuộc kháng chiến chống nguyên năm 1285, đời Trần Nhân Tông. Ông thuộc dòng giỏi Lê Đại Hành, quê ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thành Quá ngày nay. Ông cha làm quan đời Trần Thái Tông, được ban họ chua, tước Bảo Nghĩa Hầu, sau được truy tặng tước Dương. năm 1285 Quân Nguyên xâm lược đại diệt, triều đình rút khỏi Thăng Long lánh về Thiên Trường, Nam Định. Giặc rượt đuổi theo, tới bãi Đà Mạc, tức Thiên Mạc, thuộc quyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ngày nay. Ông đem quân chặn hậu, chẳng may bị giặc bắt. Bị tra khảo, ông không thèm trả lời. Chúng tìm cách dụ dỗ. Có muốn làm dương đất Bắc không? Ông thét to. Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm dương đất Bắc rồi bị giặc giết. Lê Quý Ly là một tên gọi khác của Hồ Quý Ly, sinh năm 1336, mất năm 1407, người đã dựng nên nhà Hồ. Trong thời gian cầm quyền, ông đã thực hiện nhiều cải cách quan trọng, nhưng thất bại trong việc hợp sức toàn dân chống lại cuộc xâm lăng của nhà Minh. Năm 1371, vua Trần Vũ Tông cho Lê Quý Ly làm trưởng cục chi hậu, sau vua Trần Nghệ Tông đưa ông lên làm khu mật đại sứ. lại gã em gái là công chúa Quy Ninh. Năm 1395, Trần Nghệ Tông mất, ông được phong làm phụ chính Thái Sư Nhiếp Chính, nắm trọn quyền hành trong nước. Tháng 2 năm canh Thìn 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi của cháu ngoại là Trần Thiếu Đế, tự lên làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngô lập nên nhà Hồ. Chính vì lý do đó mà họ Hồ không được lòng dân, nên khi nhà Minh sai Trương Phụ và Mộc Thạnh, đem 20 dạng bộ binh, kỵ binh và hàng chục dạng phu dịch sang xâm lược Việt Nam. Triều Hồ thất bại, cha con Hồ Quý Ly đều bị bắt. Lúc đó là tháng 6 năm Đinh Hợi, 1407. Từ đây, Việt Nam lại nằm trong dòng đô hộ của phương Bắc. Chế bồng Nga là niên hiệu của dị vua thuộc dương triều thứ 12 của nhà nước Kim Thành. Vừa lên ngôi, ông liền tổ chức lại quân đội nhiều lần tiếng đánh nhà Trần ở Thăng Long khi đó đã suy yếu rất nhiều vì những ông vua hôn quân vô đạo như Trần Vũ Tông nhằm tái chiếm những phần lãnh thổ đã bị mất trước đó là các châu Bố Chánh, Địa Lý, Ma Linh bị mất năm 1069 châu Âu, châu Rí năm 1306 các châu này nằm trên rẻo đất Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Quế ngày nay những tù trưởng và các bộ lạc người thượng trên Tây Nguyên Theo chế bồng Nga rất đông, không rõ ngày tháng năm sinh cũng như ngày tháng mất của dị vua này, chỉ biết rằng chế bồng Nga bị giết năm 1390 khi đang đem quân tấn công Thăng Long lần thứ tư. Cái chết của chế bồng Nga đã mở đầu cho sự tàn lụi của nhà nước Chiêm Thành. Từ đó trở đi, Chim Thành ngày càng bị thu hẹp lãnh thổ xuống phía nam. Sau trận chiến năm 1471 của vua Lê Thánh Tông thì nhà nước Chim Thành đã suy yếu đến mức gần như không còn được nhắc đến trong sử sách. Hết phần chú thích